Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện giác chấm Chương 11, bị phi lễ rồi. Vương Thiên Nhận giận giữ cười ngược lại nói, tốt, các vị hôm nay làm chứng cho bản tọa, bản tọa bèn đợi xem ngươi làm sao biến củi mục thành thiên tài. Hai hổ tranh chấp, Phù Ngọc và mấy trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, chỉ có thể giả vờ câm điếc. Vương Thiên Nhận là nguyên anh tổ sư duy nhất của Thánh Trí Phái.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 chọn gian phòng tốt nhất cho bọn hắn ở đồng thời tóm lược một ít quy củ của thánh trí phái, bấy giờ mới cáo biệt trời đi. Không luận đến dưỡng tử chương, ngôi sao sáng chói mai này, dù chu chu có phế ra sao, cũng có một sư phụ tinh thông luyện đang. Ngày sau sẽ có nhiều dịp yêu cầu nàng hỗ trợ, cứ nịnh bợ trước cũng không sao. Quy củ của thánh trí phái và các môn phái tu tiên khác đại loại khác biệt, tất cả đệ tử mới thu trước tiên đều là ngoại môn đệ tử, ăn mặc thuần một màu cho.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 Chỉ có điều dưỡng tử chương hiểu rất rõ, nguyên nhân nàng hưng phấn không phải vì thứ đựng bên trong, mà chỉ vì Bình Ngọc và Học Ngọc nhìn qua rất đáng giá. Nếu này nếu để cho người trong thánh trí phái biết được, chắc chắn sẽ tức đến học máu. Một thứ vừa không biết xem hàng hóa vừa ít ngồi đáy giếng, vậy mà lại thành đệ tử nhập thất của kết đang trưởng lão trong phái, thực sự là cười đến xéo quai hàm. Chu chu cầm hai kiện hàng đáng giá say sưa nửa ngày.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 Đến mùi thơm cũng bị ngửi thành mùi thối. Dưỡng tử chương cười dẻo cợt nói, nhấc tay đậy nắp bình lại, ném cái bình trả cho chu chu. Mùi này thực sự có vấn đề. Bất quá chu chu theo thói quen không dám phản bác dưỡng tử chương, tiếp tục mở hộp ngọc nhỏ ra xem. Một viên đang dược màu xanh lá cây nằm bên trong hộp, sáng nhoáng, mịn màng không tị vết. Tưởng như viên trân chân thượng hạng dùng phỉ thúy tạc thành, chu chu chớp chớp mắt nói, sao lại không có hoa văn.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 bụng của chu chu bỗng nhiên sôi lên ung ục, ung ục. Tiếp theo chu chu dụi dụi mắt tỉnh lại, lầm bầm nói, đói quá. Thế còn không mau đi làm cơm. Lợn ngố chỉ biết mỗi ăn. Dưỡng Tử Chương vừa bực mình vừa buồn cười. Cũng trong lúc đó, gã đệ tử trước phát đang dược cho bọn hắn lôi kéo các đệ tử khác nói xấu chu chu trong đan phòng của Ứng Bàn Phong. Tiểu Nha đầu kia thật sự không có mắt, lại dám nói dẫn linh dịch của chúng ta có mùi, có tạp chất.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 Nói cho sướng miệng khiến hắn mắc mặt xong, liền đi tắt qua đang phòng tới tỉnh thất chuyên dụng của lão ở sâu bên trong, trong mắt ẩn hàm một chút ngưng trọng cùng lạnh lùng. miền lẫm bẩm nói, lại còn biết phân biệt linh dịch thật xấu, còn nhớ rõ vân của đang. Chuyện trước đây, cũng đã không quên triệt để a Chương 13, Tiểu Trư đóng cửa phóng lão hổ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 Một ả trong đó ngẩng đầu lên hung tận nhìn dưỡng tử chương, nói, ngươi thật to gan. Thật tưởng rằng có vưu tổ sư làm chỗ dựa liền có thể hoành hành ngang ngược, tùy tiện ra tay đã thương người. bớt. Vâng, xin lỗi, là tớ tán. Chương 14, Sư phụ khiến người không yên Theo lẽ thường mà nói, Dưỡng tử chương đánh cháu cố gái của trưởng lão Tô Kinh và hạ nhân của Tô Gia, hẳn phải dẫn tới một trận sóng to gió lớn mới phải, nhưng đêm dài đằng đẵng trôi qua, đã không ai tới chất vấn chuyện xảy ra, lại cũng chẳng có người đến cửa tìm chu chu và dưỡng tử chương suối quẩy, trừ bỏ bầu không khí trong viện có chút quái dị, thì nòm như chưa có chuyện gì phát sinh. Cửa phòng của Tô Lăng đóng chặt, bên trong hình như từng có người tới, bên ngoài thì ngoại lệ vô tin tức, Lưu Vịnh Kỳ vẫn tay chú ý nghe ngóng.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 trong thái độ dưỡng tử chương lưu tâm tới chu chu nói không chừng sẽ vì thế mà nhận tình của nàng trước khi chuyện ca ca của nàng đã đắc tội với hai người dưỡng chu cơ hội tốt để tu bổ quan hệ ngay trước mắt nàng lại trơ mắt để vụt đi lưu vịnh kỳ trái lo phải nghĩ quyết định lôi kéo dưỡng tử chương có lẽ nên bắt tay từ chu chu sáng sớm hôm sau buổi học sớm cũng bỏ âm thầm theo đuôi chu chu xuất môn nghĩ tìm cơ hội đơn độc cùng nàng ta giải thích hiểu lầm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 Theo đuôi một chập, đã cách viện của hai người được một khoảng, Lưu Vịnh Kỳ rốt cục nhìn không nổi đặt câu hỏi, còn đặc biệt chọn một đề tài mà Chu Chu thấy hứng thú. Chu Chu nắm lấy một gốc cỏ nhỏ gân lá toàn màu tím sậm bứng lên khỏi mặt đất. Bỏ vào trong rổ, không chút bất ngờ ngẩng đầu lên nói, có thể. Dưỡng tử chương đêm qua mới sử trị tô Lăng xong, Lưu Vịnh Kỳ này tăm mắt rất nhiều, tuyệt đối trong lúc này sẽ không đến tìm nàng suối quẩy.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 không nghĩ tới hồng nhang lớn lên lại thành bộ dạng này thật sự là ngoài dự đoán của mọi người nguyên thủy câu này là xung quanh nhất nộ vi hồng nhang bắt nguồn từ một điển tích của ngô tam quế khi lý tự thành khởi nghĩa lật đổ sùng trinh ngô tam quế cũng về kinh triều kiến tân chủ đến trạm dịch vĩnh bình thì gặp gia nhân cũ đào thoát khỏi kinh thành bèn hỏi người nhà thế nào gia nhân đáp bị sấm vương tịch biên hết rồi ngô bảo không sao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 lỗ tai chu chu rất thính, nghe mắt đào hoa nói một chữ cũng không lọc mất, chẳng qua nàng bỏ đi ý tứ lăng mạ trong lời nói, thì hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa. Hiện tại, nàng và dưỡng tử chương là sư huynh muội, sau này lại có người hỏi nàng quan hệ giữa hai người là gì thì đã có đáp án tiêu chuẩn rồi. Mọi người câm lặng, mắt đào hoa trực tiếp cười bò ra đất. dưỡng tử chương khóe môi rung rung, lườm chu chu một cái, tức giận mắng, lợn ngố.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 chu chu vẻ mặt khinh thường kiểu không có cửa lừa bà đâu khẽ hừ một tiếng rồi mặc kệ hắn dưỡng tử chương thấy hai người ngươi một câu ta một câu tán gẫu với nhau ngực nổi lên chút khó chịu bất quá trong chớp mắt đã thấy kinh cát nhân ngậm một họng bồ hòn lại không khỏi mắt cười thầm nắm tay chu chu tăng tốc đi đến thái huyền đàn phía trước thái huyền đàn là đại bạch ngọc cực lớn hình cầu nằm giữa nguyên thủy cốc cao chừng một trượng đứng sừng sững trên quảng trường trung tâm có khuôn viên hơn 10 trượng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 Không ít kẻ chấn động tâm thần đều mơ tưởng đến một ngày mình có thể đạt thành trúc cơ thuận đạt kết đăng luôn, sau đó có thể giống như mấy vị trưởng môn, trưởng lão trong phái điều khiển pháp bảo cao cao tại thượng trong rũi tứ phương. Thật là chuyện vui thú đến cỡ nào a Đó cũng chính là mục đích mà trưởng môn và các trưởng lão theo định kỳ hiện thân trước mặt đệ tử cấp thấp. Lúc mấy người trưởng môn Phù Ngọc đáp xuống Thái Huyền Đàn còn cố ý phát ra uy áp của mình.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 Ít nhất xem tình hình hiện tại, tô kinh chưa đến nỗi đồng thủ thu thập nàng với dưỡng tử chương ngay lập tức. Chu Chu biết mình có phiền não thêm cũng chẳng thay đổi được gì, thôi thì cứ dứt khoát đừng nghĩ nữa. Trên thái huyền đàn, trưởng môn Phù Ngọc trước giảng lại lịch sử huy hoàng của Thánh Trí Phái. Sau giới thiệu từng vị kết đang trưởng lão bên cạnh, theo thứ tự là tô kinh của Ngẫu Nguyên Phong, kinh lệ của Mùi Viễn Phong, Lưu Nguyên Đồng của Thái Trúc Phong. Tăng phát cố của cương chủy phong và trịnh quyền của ứng bàn phong. Vốn trong hệ thống quản trị còn có trưởng phong trưởng lão vưu Thiên Nhận, được xem như là bán trưởng phong trưởng lão của ứng bàn phong, trăm năm trước Y đạt thành kết anh trở thành nguyên anh tổ sư duy nhất trong thánh trí phái, vì nhiều lý do Y vẫn kiêm luôn quản lý sự vụ ứng bàn phong, về sau trường lão thỉnh giảng trịnh quyền tới định cư ở ứng bàn phong. Đã tiếp nhận một phần trong đó. Hai người một người bận rộn tu luyện và dạy đệ tử, một người bận rộn luyện đang được, ứng bàn phong thành ra xem như cả hai đồng trưởng. Ngoại trừ phong tuệ lữ phong mà trưởng môn ở ra, các phong còn lại trong ngũ đại chủ phong của thánh trí phái, luận thực lực tự nhiên là ứng bàn phong mà nguyên anh tổ sư tọa trấn mạnh nhất, nhưng luận về số lượng đệ tử, ứng bàn phong lại ít nhất. Vưu thiên nhận thu đồ đệ thà thiếu chứ không ẩu, đến nay tính luôn cả dưỡng tử chương cũng chỉ có bốn đệ tử nhập thất.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 Quy thế của bọn họ tuy rằng cách xa những cường giả kết đang trên thái huyền đàn, nhưng cũng đủ cho gần nhìn ngoại môn đệ tử đứng dưới đài phải kinh sợ. Phu Ngọc đợi bọn họ đi xuống đài xong, bèn nói, trong số đệ tử mới tuyển năm nay, tư chất cao cũng không ít, ví như dưỡng tử chương băng hệ đơn Linh Căng, năm nay 19 tuổi đã có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ bảy còn có Tô Lăng, Hỏa, Mộc Sông Linh Căng, 11 tuổi tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 4, Kinh Cát Nhân Thủy, Thổ.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 Tân đệ tử từng nhóm đi đến tàn kinh cát của Nguyên Thủy Cốc lựa chọn bản sao chép bí tịch công pháp sơ cấp phù hợp. Duy Dưỡng Tử Chương và Chu Chu bị đưa đến một gian tỉnh thất, Phù Ngọc đang ngồi xếp bằng ở vị trí chủ tọa chờ bọn họ. Chu Chu biết y khẳng định muốn phê bình chuyện đêm qua, không dằn nổi nhích người nếp sát Dưỡng Tử Chương. Phù Ngọc trông thấy thì thầm cau mày. Y thực sự không thể lý giải trịnh quyền sao phải khăng khăng thu Chu Chu làm đệ tử nhập thất.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 Không phải là nấu cơm nha. Chu Chu rất vô tội nói, vấn đề này nàng đã sớm nghĩ tới rồi. Đúng rồi, một quyển ngọc giảng này có phải rất hời hay không? Mặc dù đã quyết định muốn sao chép quyển ngọc giảng này, Chu Chu vẫn còn có chút đau lòng, chỉ sợ mình lỗ lã. Người đệ tử kia hết chỗ nói, Yểu siêu nói, không hời, cuốn ngọc giảng này là bản đắt tiền nhất trong tàn kinh cát, có điều. À, Chu Chu rất vui mừng, ta đầy muốn cái này. đệ tử kia biểu môi không khuyên nữa xoay người đi vào trong tàn kinh cát qua thời gian đại khái một nén hương lấy ra hai ngọc giảng mới chia ra giao cho doãn tử chương cùng chu chu bí tịch cùng sách dạy nấu ăn bọn họ muốn đều ở bên trong chờ doãn chu hai người rời đi đệ tử kia không nhịn được kéo sư huynh bên cạnh qua tuôn trào chưa từng thấy qua kẻ nào đần như vậy bản sách dạy nấu ăn rẻ tiền kia là do bùi sư bá nhàn rỗi không có chuyện gì mò mẫm ra ngoài lừa gạt linh thạch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 Nghe nói là được Tô Kinh đón đến ngẫu nguyên phong dưỡng thương, như vậy thật đúng lúc, cũng miễn mọi người nhìn nhau hai bên chán ghét. Lưu Vịnh Kỳ cùng ba cô gái hôm nay mới vừa chiếm được bí tịch mới, tự ở trong phòng nghiên cứu, Chu Chu đem chuyện vặt xử lý xong, cũng lấy Ngọc Giảng ra tiến hành nhìn kỹ nội dung trong đó. Lẽ ra Chu Chu trước đây chưa từng tiếp xúc qua loại kinh quyển đặc biệt này của người Tu Tiên, nhưng tay nàng mới đụng phải Ngọc Giảng, cũng đã tự động tự phát đem Ngọc Giảng dơ lên chạm vào trán.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 Một lực lớn đem nàng tự động cây giật ra ngoài. Không được. Chu chu lên tiếng thét chói tai. Đáng tiếc bị người bụng miệng trước một bước, biến thành một tiếng thở gấp trầm muồn. Lợn nốc tỉnh tỉnh. Người đang gặp ác mộng. Mau tỉnh lại. Là Lạ ta. Bên tai truyền đến giọng nam quen thuộc, như một tiếng sấm rền nổ vang trong đầu nàng. Chu chu cảm giác mình bị người dùng lực lung lay mấy cái, mờ mịt mở mắt.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 Sức chịu đựng kinh người, ta canh năm ngày đuổi theo ba ngày mới tìm được nơi ở của bọn nó, đáng tiếc vẫn bỏ sóc mấy con. Đệ tử áo xám một mặt khoe khoang vất vả cực nhọc của mình. Một mặt tiếc hận không thể bắt hết mấy con trộn trắng tranh công với vị bùi sư bá này, nói không chừng lão nhân gia hắn cao hứng, mình có thể có nhiều thêm mấy viên địch trần đang rồi. Ánh mắt bùi sư bá chỉ nhìn chầm chầm ba con trộn trắng trong lòng tre, không nhìn được phất tay một cái nói, tốt lắm tốt lắm.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 một viên địch trần đang duy nhất của nàng đang ở chỗ doãn tử chương nàng cho dù muốn phung phí một lần báo đáp ân huệ hắn cho mượn ngọc bội cũng lấy không ra đang dược ơ là ngươi ngươi tên là chu chu có đúng hay không Để tử nhập thất của trịnh quyền sư thúc bùi sư bá chân mày cau lại bỗng nhiên kích động chỉ vào chu chu hét lớn dạ là ta làm sao ngươi biết chu chu hỏi ngược lại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 Tiểu nha đầu. Ngươi thật tin mắt a. Ha ha ha. Hắn chính là trúc cơ đệ tử trong coi phòng ăn thánh trí phái, bùi cốc, cũng là tác giả cuốn Linh Thảo Linh Thú Bách Vị Thiên của Chu Chu. Chu Chu rất cuộn bách, có người nói như vậy sao? Đây coi như là mắng nàng hay là khen nàng. Như thế nào? Xem tác phẩm lớn của ta, có lĩnh hội được tâm đắc gì không? Bùi sư huynh rất nhiệt tình, một bộ gián hận gặp nhau quá muộn.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 Tại sao có thể dễ dàng hủy bỏ tâm huyết của người khác đây? Ách! Bùi, bùi sư huynh, ngươi có thể cho ta mượn phòng bếp sử dụng chứ? Ta! Ta thử làm chồng trắng chưng quả ô tô mà trên bách vị thiên của ngươi viết. Chu chu chần chờ một chút hỏi. Bùi tóc hai mắt sáng ngời, ngươi có thể nấu ăn. Chu chu gật đầu, bùi tóc không nói hai lời một tay ôm lòng tre một tay kéo nàng ra khỏi sân liền chạy về hướng phòng bếp.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 Bùi cốc cũng đã không thể nhịn được nữa, nhào tới lạc nắp nồi lên, cũng không quản nóng hay không nóng, trực tiếp vương móng vuốt vào mò lên một khối thịt trồng trắng nhét vào trong miệng. Cái gì gọi là lan thôn hổ yết, Chu Chu coi như đã thấy được, nàng chưa ăn được nửa miếng, nồi trồng trắng chim quả ô tô còn nguyên đã bị một mình bùi cốc ăn đến ngay cả bả cũng không thừa. Bùi cốc đem một giọt tương cuối cùng trong nồi liếm sạch sẽ, ngẩng đầu phát hiện Chu Chu đang nhìn mình, nhớ tới người ta bận rộn làm một lúc lâu còn chưa ăn. nét mặt già nua không khỏi đỏ lên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.